để có lẽ là bàn dự thảo cuối cùng để đưa ra thảo luận trong hội nghị thượng ủy. Không thể không nói, cầu đồng này có nhiều dạ tâm. Quy Khi hoạch khiến cho nội thành mở rộng vài lần, diện tích tổng cộng là một km vuông. Giai đoạn một đã là tám km vuông, mà diện tích nội thành Hoàng Khánh bây giờ không đầy ba km vuông. Trong quy hoạch, vành đai trong và ngoài trên cơ bản chia nội thành làm hai khu vực, lấy công viên rừng đậm làm trung tâm. Đây của thực là tạo ra diện mạo mới cho huyện Khánh, cả khu vực dân cư trong phạm vi 60 km vuông, quanh công viên rừng đệm, truyền trung tâm đô thị sang vây quanh hồ Liên Điệp. Mặc dù trung tâm đô thị chếch về hướng tây bắc, nhưng vành đai bên ngoài cũng bao cả khu vực sản xuất và tập thể của năm đóa Kim Hoa tiến vào. Ngoài một bộ phận đất được ủy ban thị xã xác định làm đất dự trữ tại khu vực sản xuất của nhà máy cơ giới, thì khu vực đất của mấy nhà máy khác đều nằm ở vành đai ngoài. Vành Đai Trong theo cao đông xác định Có lẽ là trung tâm đội thành lây chính trị, văn hóa, tài chính, thương mại, giáo dục làm chính Mà giao dưới giữa Vành Đai Trong và ngoài Chính là nơi để bảo vệ di tích lịch sử, phát triển ngành sản nghiệp thứ hai làm chính Khu khai phát Hoài Khánh vừa vặn ở khu vực này Nhưng nó cách trung tâm đội thành không xa So sánh với năm đóa Kim Hoa kia thì gần hơn nhiều Điều này chính là vì thị xã muốn tạo ra sự hấp dẫn của khu khai phát Trên thực tế, phía đông và nam của vành đai trong có một bộ phận làm được. Ví dụ như đại lộ Song Điệp ở khu phía đông và đại lộ Đại Khánh phía nam, nếu mở rộng về phía Tây Bắc thì sẽ bỏ được chói buộc của khu tập thể năm công ty nhà máy kia, biến trung tâm đô thành Hoài Khánh chuyển về Tây Bắc. Công trình vành đai trong cuối năm này sẽ bắt đầu khởi động, hơn nữa trong phương án quy hoạch cũng có một lượng lớn các công trình công cộng văn hóa, thể thao. Trong phương án cũng nói đó Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Khánh, ủy quyền Công ty khai thác đô thị Hoài Khánh làm chủ quản việc xây dựng thành thị, toàn quyền phụ trách việc áp dụng các công trình tổng thể trong xây dựng thành thị Hoài Khánh. Công ty khai thác đô thị Hoài Khánh trên thực tế trực thuộc Ủy ban xây dựng thị xã. Phương Hùng Phi là người rất biết điều, nhưng sợ rằng quyền quyết định cuối cùng ở công ty khai thác đô thị không phải là chủ động Ủy ban xây dựng, Hứa Kiều là Phó thị trưởng phụ trách xây dựng mới là người có quyền quyết định. Phó Thiên không tiếp xúc nhiều với Hứa Kiều, nhưng có thể cảm nhận bị phó thị trường này còn khó đối phó hơn cả Cao Đông. Hứa Kiều là loại người không đắn không mềm, nên không dễ tiếp xúc. Hứa Kiều là người ngoài đảng, nên Phó Thiên cảm thấy sức ảnh hưởng của mình đối với Hứa Kiều không nhiều. Hứa Kiều hoàn toàn có thể không thèm để ý đến Phó Thiên trong công việc cụ thể, không sợ Phó Thiên can thiệp vào. Hứa Kiều chỉ cần phụ trách với Cao Đông, thậm chí có thể hoàn toàn không thèm để ý tới Lữ Thu Thận. Phó Thiên không biết đây có phải là hành động bố trí từ trước của Cao Đông Nhằm không chế tốt mạng xây dựng thành thị hay không Chẳng qua Phó Thiên tin Trên đời không có gì không làm được Hứa Kiều khó đối phó Nhưng Phương Hùng Phi Cùng mấy lãnh đạo khác của ủy ban xây dựng Không phải làm bằng kim cương Mặc dù mới tiếp xúc vài lần Nhưng Phó Thiên có thể cảm nhận Phương Hùng Phi hình như không hài lòng Ở vị trí chủ nhiệm ủy ban xây dựng Muốn được điều chỉnh Xem ra là muốn xuống quận huyện nhận chức chưa cần có suy nghĩ nào đủ rồi, dễ làm thôi. Nghĩ vậy, Phó Tiên một lần nữa nhìn lại bản quy hoạch, đây đúng là một bức tranh đẹp mắt, nhưng áp dụng vào thực tế như thế nào? Mất bao lâu thời gian thì phải xem tình hình phát triển kinh tế của Hoài Khánh. Phó Tiên gặp phương án quy hoạch đô thị lại, lặng lẽ suy nghĩ. Phương án này đã đưa ra những cơ sở khoa học, cũng đưa ra dẫn chứng thành công trên thế giới. Theo quan điểm cá nhân của Phó Thiên thì Bản quy hoạch này đã tập hợp tâm huyết của nhiều chuyên gia Cũng thể hiện được ý đồ táo bạo của Cao Đông Phó Thiên không cho rằng Phương án này là viển vông Sao vời như một số người nói Ngược lại ý cảm thấy có lẽ đây là cơ hội phát triển cho Hoài Khánh Lấy phát triển kinh tế thúc đẩy xây dựng thành thị Lấy xây dựng thành thị Xúc tiến phát triển kinh tế Phương án này đã thể hiện rõ ràng quan điểm kia Lữ Thu Thần có lẽ phản ứng rất mạnh với phương án này Phao Thiên có chút không xác định được, Lữ Tu Thần phản ứng với cao đông là người đưa ra phương án hay là bản thân phương án. Nếu như là với trước thì Phao Thiên chỉ có thể cho rằng Lữ Tu Thần là kẻ hẹp hòi, khó làm được việc lớn. Nếu là với sau, Phao Thiên có thể miễn cưỡng giải thích, dù sao trước đó Lữ Tu Thần chưa tiếp xúc mấy với công việc bên ủy ban, ánh mắt hạn hẹp. Mình nên có thái độ gì khi biểu quyết phương án này? Phao Thiên cười cười tự giễu, mình lo lắng làm gì? Cáo Đồng tạo xu thế lớn như vậy, chỉ cần Trần Anh Lộc không phản đối, Lữ Tu Thần dù kéo thêm Lưu Liên Sương, cáo chính mình trưng quả hỉ vào thì cũng có thể làm được chuyện gì, không phải là thêm uy tín cho Cáo Đồng sao. Nghe điện thoại di động vang lên, có lẽ là đối phương gọi tới, Phó Thiên cầm lên nhìn số rồi nghe. "Ồ, Tiểu Quách đến đó sao? Ừ, được, tôi xuống." Ngập lời nói Một chiếc Lexus lặng lẽ đổ cách cổng lớn thị ủy 100m đón phó thiên cầm cặp đi bộ Sau đó rất nhanh biến mất trong dòng xe Xe Lexus chạy thẳng về phía đông, lên quốc lộ 226 và đi về Ando Hứa Kiều đưa bản báo cáo chi tiết về cơ sở khoa học và các dẫn chứng Cùng phương án quy hoạch đô thị của Hoài Khánh đến tay các vị thường vụ thị ủy Lúc này cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm Phương án này trước đó tạo ra rất nhiều cuộc tranh luận Sau đó cô cùng Cao Đông, Sở Quy hoạch Kiến trúc tỉnh, chuyên gia Học viện Kiến trúc Tượng Hải nghiên cứu điều chỉnh lại phương hướng chung giữ nguyên nhưng chưa làm hai giai đoạn, nhất là nói đó giai đoạn thứ hai có thể tham khảo tình hình xây dựng thực tế của giai đoạn 1 mà kịp thời điều chỉnh. Mà giai đoạn 1 lại kết hợp với tình hình thực tế của Hoài Khánh và tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước. Phương án này giao cho công ty khai thác đô thị quyền lực tương đối lớn, đây là điều quan trọng nhất. Cao Đông cũng nói rõ với cô là bộ máy hiện nay của công ty khai thác đô thị cần được điều chỉnh. muốn hứa kiều bây giờ phải khảo sát người phù hợp ngồi vực cương vị lãnh đạo của công ty khai thác đô thị. hứa kiều khá bấn cảm nhận được giọng nói của cao đông đã thay đổi. đối phương có vẻ rất tự tin phương án được thông qua trong hội nghị thường ủy yêu cầu cô chuyển trọng tâm trong công việc sang lựa chọn bộ máy của công ty khai thác đô thị. hứa kiều có chút ngạc nhiên theo cô biết lữ tuần đang tích cực hoạt động hơn nữa hình như có không ít lãnh đạo thị xã ủng hộ y. Ngay cả khi cô mang phương án sang Ngay cả khi cô mang phương án Đã sửa sang cho Lữ Thu Thần xem Lữ Thu Thần cũng vừa xem vừa lắc đầu Đưa đàm vẫn là vấn đề cũ Nhưng tốc độ phát triển kinh tế hoài khánh không đến mức đó Năng lực hấp thu tài chính Và nhân tài quá hư vô mờ mịt Không có giá trị thực tế Hứa Kiều cũng chẳng buồn tranh cãi Với Lữ Thu Thần về việc này Theo cô thấy mình làm đã đủ để nói rõ vấn đề Nhưng có một số người Còn nói cũng vụ ích Chỉ có thể để thực tế chứng minh tất cả. Lời của ca đồng có nghĩa là phương án sau khi được thông qua thì phải có hành động cụ thể. Nhất là việc lựa chọn bộ máy của công ty khai thác đô thị cũng là chuyện đau đầu. Phụ trách mảnh xây dựng thành thị đã hơn nửa năm. Hứa Kiều cũng có chút ý tưởng của mình. Nhất là vấn đề bộ máy lãnh đạo công ty khai thác đô thị. Quan điểm của cô và Phương Hồng Phi không nhất trí. Ca đồng trao quyền cho cô cũng có nghĩa là hắn coi trọng cô. Cô biết mình là người không vào đảng. Mặc dù làm phó thị trưởng Nhưng chủ yếu là làm việc thực tế Không có mấy quyền lên tiếng trong vấn đề nhân sự Cô không hy vọng sao vời Mình có quá nhiều quyền lên tiếng Đối với bộ máy các cơ quan mình quản lý Dù sao đảng chấp chính là đảng cộng sản Đảng quản lý cán bộ là điều tất nhiên Nhưng hình như Cao Đông muốn phá vỡ quy định này Đương nhiên Hứa Kiều cũng hiểu Cao Đông sẽ không công khai khiêu chiến nguyên tắc này Hắn chỉ hy vọng cô có thể đưa ra Danh sách bộ máy lãnh đạo của công ty khai thác đô thị Sau đó do hắn quyết định. Như vậy địa vị và quyền lực của công ty khai thác đô thị về sau sẽ khác hẳn bây giờ Mặc dù giám đốc chỉ là cán bộ cấp phó huyện Phó giám đốc là cấp trưởng phòng Nhưng trong tay bọn họ lại cầm rất nhiều tiền Có khi hơn cả các cục trên thị xã Bây giờ mặc dù không nói rõ ràng Nhưng Hứa Kiều biết đã có không ít người lo lót để vào công ty khai thác đô thị Chuyện khá nhạy cảm này lại giao cho mình chọn Điều này làm Hứa Kiều có chút mừng nữa Đương nhiên cô cũng thấy tự hào vì điều này chứng minh năng lực của cô đã được thừa nhận Cao Trinh Bình bỏ máy xuống và có chút lo lắng Sau đó Cao Trinh Bình gọi cho phó trưởng ban thư ký Tránh văn phòng thị ủy Kha Nam gọi tới nói y chuẩn bị tài liệu Hơn nữa nhất định thông báo các vị thường vụ phải có mặt đầy đủ Bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp sắp dùng một tuần khảo sát kiến dương Miền Châu, Thiên Châu, Hoài Khánh là điểm cuối cùng Hội nghị thương quỷ dự định để tuần sau họp Nhưng cũng được để sớm lên đôi chút. Trong hội nghị này thảo luận hai việc chính. Một tất nhiên là việc Bí thư Ninh đến khảo sát, một việc khác là phương án quy hoạch đô thị của Hoài Khánh. Hai việc này Cao Trinh Bình đều thấy khó giải quyết. Y mới từ trở lâu nên chưa nắm rõ tình hình, nhưng bây giờ Bí thư Ninh lại đến khảo sát Hoài Khánh, phương án tiếp đó do văn phòng thị ủy và văn phòng ủy ban phối hợp xác định, do một phó trưởng ban thư ký phụ trách cụ thể, nhưng Cao Trinh Bình vẫn có chút khẩn trương. Y nhớ một vị lãnh đạo từng nói làm công tác tiếp đón, anh làm trăm chuyện tốt lãnh đạo không biết, nhưng chỉ cần xảy ra sai lầm nhỏ thì lãnh đạo sẽ ghi nhớ trong lòng. Cuộc tiếp đón lần này chính là thử thách năng lực tổng hợp của y, cũng là việc mang tiếng khiu trên lớn nhất sau khi y làm Thư bộ thị ủy, trưởng ban thư ký thị ủy ngoại khánh. Trước khi đi, một vị phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy có quan hệ mật thiết với Cao Trinh Minh đã dặn y vài câu, đến hôm nay y vẫn ghi nhớ trong lòng. Vị phó trưởng ban đó nói Trưởng văn thư ký thị ủy là chức rất vi diểu. Nếu như dùng tốt, có thể có trọng lượng ngang phó bí thư, nếu làm không tốt thì anh chính là bị bỏ xó, không có quyền. Nó chẳng đảm một điều anh có thể thành chi kỷ của bí thư thị ủy hay không. Mà nếu muốn thành chi kỷ thì anh đầu tiên phải thể hiện được năng lực của mình. Cao Trình Minh cảm thấy lời này rất chính xác. Trưởng văn thư ký thị ủy chính là quan giao của thị ủy, người bí thư thị ủy tiếp xúc nhiều nhất, hàng ngày ngoài thư ký, lái xe chính là trưởng văn thư ký. Vị trí này rất đặc biệt Mình làm như thế nào mới có thể dùng tốt Cao Trinh Bình biết đó nhược điểm của mình đó là Chưa từng làm công tác hành chính ở chính quyền Cũng không có kinh nghiệm công tác cơ sở Còn lại ưu thế duy nhất là Y từ ban tổ chức cán bộ đi đa Khá quen thuộc về nhân sự Cũng may là lúc trước khi Trần Anh Lộc còn ở thành phố Lam Sơn Y và Trần Anh Lộc đã quen một chút Ninh Pháp lần này đến khảo sát Hoài Khánh một ngày rưỡi Nói cái khác, khác sẽ ở lại Hoài Khánh một đêm Trong thời gian này nên chọn điểm gì cho Bí thư Ninh xem? Lữ Thu Thần đã mấy lần tiếp xúc với y, cũng nói đã quan điểm của hắn, hình như Phó Thiên Lưu Liên Dương cùng với chúng qua hỉ cũng đồng ý với quan điểm của hắn. Quan trọng nhất là Lữ Thu Thần và Trần Anh Lộc có quan hệ mật thiết, đây có phải quan điểm của Trần Anh Lộc không? Nếu là vậy thì Cao Trình Minh đương nhiên vui vẻ, nhưng nếu Trần Anh Lộc không có ý này thì hơi khó khăn. Cao Trình Minh làm việc ở ban tổ chức cán bộ nhiều năm, nên đương nhiên biết sự khác biệt giữa phó thị trưởng thường trực và thị trưởng. Lữ Thu Thận thua thảm bại trong hội nghị thường trực ủy ban, bây giờ hắn nghĩ rằng kéo được mấy thượng vụ ủng hộ là sẽ có thể đại kích uy tín của cao đông ư? Đánh giá mình quá cao đó, trừ khi Trần Anh Lộc rõ ràng ủng hộ hắn, nếu không Lữ Thu Thận đừng mong có kết quả gì. Cao Trình Bình định xem một chút rồi nói tiếp. Trần Anh Lộc hiếm khi lộ suy nghĩ của mình trước mặt người khác, không tới lúc quan trọng nhất sẽ không tỏ thái độ. Nhưng khi Trần Anh lộc tỏ thái độ Thì việc coi như đã đỉnh Cao Trinh Bình nghĩ tới Cao Đông Mà phải thờ dài một tiếng Ngay cả bản thân Cao Trinh Bình cũng không biết Sao mình lại được cử tới Hoài Khánh này Lúc trước Phó trưởng ban ám chỉ Mình là sẽ được điều xuống nhậm chức Cao Trinh Bình đã mừng đỡ như điên Có thể từ cấp huyện nhảy lên làm cấp phó giám đốc sở Chính là bay vọt Cơ hội ngàn năm có một Nhưng y không ngờ mình lại được phái tới Hoài Khánh Nghĩ đến việc phải thường xuyên gặp Cao Đông Cao Trinh Bình rất buồn bực Y lo cao đồng lợi dụng thân phận mà gây phiền phức cho mình, lại lo cao thiền sẽ bị tên cao đồng kia quyến rũ. Chẳng qua từ góc độ khác mà nói, cao chương minh lại thấy có chút may mắn, mình ở gần cao đồng nên có thể đề phòng hắn, giám sát hắn, ngăn cản cao thiền sẽ thành con bòi của cao đồng. Lúc này cao đồng đang hằng gái đến nhà hàn độ ăn tiệc chúc mừng sinh nhật lần thứ năm của Y. Hàn độ tổ chức đại thọ năm tuổi nhưng không công bố với bên ngoài. Chừng người nhà thì cũng chỉ có một ít đồng nghiệp ở ban tuyên giáo cùng với rất ít người ở Ando Lam Sơn. Hàn Độ có tính cách đạm bạc, lúc công tác ở Lam Sơn đã làm chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, phó thị trưởng, trưởng ban tổ chức cán bộ, phó bí thư thị ủy và được xưng là Hàn quân tử. Đây là nói Hàn Độ là người phản đối việc lôi bè kết đảng. Bản thân y cũng làm tấm gương, lúc làm trưởng ban tổ chức cán bộ cùng phó bí thư thị ủy đã tạo được phong thái cương trực, dùng người đúng chỗ, được dân chúng Lam Sơn đánh giá rất cao. Đương nhiên y công tác ở Lam Sơn hơn 20 năm, từng bước trưởng thành, sau đó lại công tác mấy năm ở Ando nên muốn nói không có mấy bạn bè thân thiết là không bình thường. Ví dụ như người tới ăn tiệc hôm nay chính là bạn bè quan hệ mật thiết với Khi Cao Đông tới, Hàn Đông đã tới trước trong sân có mấy chiếc xe còn cả biến Ando và Lam Sơn. Song anh giờ mới tới. Hàn Đông có chút mất hứng, chu miệng lên làm Cao Đông cảm thấy đây là vợ đang oan trách chồng. Hà ha, ha, vẫn còn sớm mà Anh đi từ sớm đến tuyệt đối không tới muộn Cao đông nhìn đồng hồ rồi gãi đầu Lúc này có giải thích cũng vô ích Anh không biết đến sớm một chút sao Hàn đông hừ một tiếng Đầu thu Hàn đông mặc bộ váy liền quần màu trắng sữa mái tóc buộc đôi ngựa Tăng thêm bài phần hoạt bát cho cô Nhìn không như cô gái đã 28-29 tuổi Trong hàn đông lúc này trẻ hơn 3-4 tuổi Cao đông cười cười đổi đề tài Biết rồi lần sau nhất định chú ý tiểu đông hôm nay em ăn mặc như thế này nhất định sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người bao người đang nhìn em kia hừ miệng lưỡi ngon ngọt, ngọt đến đầu hết đều là họ hàng của em có là không nhận ra chứ hải đông cũng thấy cũng người nhìn tới nên hơi đỏ mặt cậu đông là người có vợ mình sau lần nào cũng cố ý quên vậy gì mình vô tư coi hắn là người nhà chẳng qua ca đông không quá ngại hắn làm thị trường đã hơn tháng nên gặp cũng ít tình huống như thế này lên tình họp anh đều bị người ta nhìn vì tuổi của mình tuổi là bảo vật bản cấp cũng không thể thiếu tuổi trẻ chính là ưu thế không phải ai cũng có được chỉ bằng điểm này cao đông biết có rất nhiều người hâm mộ mình cao đông đây là lãnh đạo trực tiếp của em thượng ủy thị ủy an trưởng ban tuyên giáo ngào xuân dương còn đây là trưởng ban trác hàn đông thấy mặt mình nóng lên cô biết hai lãnh đạo ở cơ quan có chút hiểu lầm mình nhưng sự hiểu lầm này làm cô thấy sáo xiết vừa muốn giải thích vừa muốn cứ tiếp tục như vậy nhưng lý trí lập tức nhắc cô không thể có hành vi không tốt trường ban ngả trường ban chắc đây là cao đông ngài xuân dương trên năm là người chồng khá nhỏ nhã đi đôi giày bắc kinh trường ban chắc là người chồng khá tinh thần có lẽ đây là một vị phó trưởng ban tuyên giáo an đồ cao đông hai người nghe hơi quen nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra chào hai vị Tôi và Tiểu Đông là bạn nhiều năm Trường Văn Hàn mừng sinh nhật 50 Tôi từ Hoài khánh đến nên muộn một chút Cao Đông cười cười đưa tay về trước Câu nói từ Hoài khánh tới làm ngả xuân dương lập tức có phản ứng Thị trường cao ha ha Tôi có mắt không thấy thái sơn Quả nhiên là thanh niên Tuấn Kiệt Trường Văn trác ở bên cũng có chút kinh ngạc nhìn Cao Đông Có vẻ như không tin lắm người trẻ tuổi trước mặt chính là thị trường Hoài khánh Cán bộ cấp giám đốc sở trẻ nhất tỉnh ha ha, Trừng Bất Ngã nói như vậy làm tôi xấu hổ, nó đang trừng bắn ngã còn là lão lãnh đạo của tôi." Các đồng cười hì hì nói. "Ồ, sao lại nói như vậy?" Ngà Xuân Dương có chút tò mò. "Tôi mấy năm trước khi còn làm ở huyện Giang khẩu, Trừng Bất Ngã đang làm phó trưởng ban thư ký thành phố." Các đồng nhớ kha kỹ, Hàn Đông khi nhắc tới mấy vị lãnh đạo trực tiếp của cô cũng thuận tiện nói trước đây, Ngà Xuân Dương từng làm phó trưởng ban thư ký thị ủy An Đô mà lúc ấy Hàn Độ là trưởng ban thư ký thị ủy. Sau đó khi Hàn Độ làm phó bi thư thị ủy Đô ngã Xuân Dương lên làm tránh văn phòng thị ủy, coi như tiến thêm bước nữa. đến khi Hàn Độ lên làm thường vụ thị ủy, trưởng ban tiên giáo thì ngã Xuân Dương cũng thuận lợi lên làm thường vụ thị ủy. lúc ấy vị trí này cạnh tranh rất mạnh, ngã Xuân Dương được Hàn Độ ủng hộ tuyệt đối nên mới thắng. thị trường cao đã từng công tác ở giang khẩu, ngã Xuân Dương nói lúc ấy bí thư lô có phải là bí thư huyện ủy giang khẩu hà hà trí nhớ của trường văn ngà tốt thật lúc ấy bí thư lô làm bí thư trường văn thư ký mau làm chủ tịch huyện hà hà bây giờ hai người bọn nọ đều là người nổi tiếng ở an giang khẩu đúng là con nhậu nhân tài ngà xuân dương cười cười một tiếng thì trường cao sợ rằng không ở giang khẩu bao lâu vâng tôi chỉ công tác ở giang khẩu bốn tháng cuối năm được điều lên Sở Giao thông, sau đó được cử xuống Ninh Lan công tác. Các đồng biết Ngải Xuân Dương mặc dù là Thường vụ thị ủy, Trưởng ban Tôn giáo nhưng là người ở phe trung lập. Mao Đạo Lâm, Phó Trưởng ban Thư ký kiêm Tránh văn phòng thị ủy bây giờ là người của Miêu Chân Trung. Lô Bị Hồng đi lại gần với thị trưởng Diêu Văn Chí. Miêu Chân Trung bây giờ có quan hệ khá vi diệu với Diêu Văn Chí. Theo lý, Miêu Chân Trung là phó bí thư tỉnh ủy, kiêm bí thư thị ủy nên Diêu Văn Chí không thể nào đối đầu với y nhưng Diêu Văn Chi giòn đinh pháp một tay đềt bạt lên mà bản thân Biêu Trân Trung bởi vì Thác Phong nên có quan đệ không tốt lắm với trên tỉnh vì thế quan đệ của hai người Biêu Trân Trung và Diêu Văn Chi cũng không tốt. Ồ, oh, bảo sao tôi không có nhiều ấn về thị trường cao xem đa thị trường cao trưởng thành từ bên Ninh Lăng. Ngà Xuân Dương cười nói. Nói chuyện mây cầu cả đông cũng biết họ Trác kia tên là Trác Phong trước làm thường vụ huyện ủy huyện Hoa Dương trưởng ban tuyên giáo mới lên làm phó trưởng ban tuyên giáo thị ủy chưa lâu. Đang ngồi còn hai vị cán bộ ở Nam Sơn, một là chủ tịch quận Cố Lam, thành phố Nam Sơn, Tống Định Quốc. Lúc Hàn Độ làm phó bí thư thị ủy Nam Sơn thì Tống Định Quốc đã từng là thư ký cho Hàn Độ. Sau khi Hàn Độ rời khỏi Nam Sơn, y xuống một xã của Cố Lam làm chủ tịch. 7 năm đã lên làm chủ tịch quận. Một người khác là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Nam Sơn, Lê Khắc Hòa. Hai người của Nam Sơn cũng có chút tò mò với Cao Đông, ngoài việc Cao Đông còn trẻ như vậy đã là thị trưởng Hoài Khánh Đà, còn có một nguyên nhân đó là Bí thư thị ủy Lâm Sơn ký giữ Hồng hiện nay, trước đây từng làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, cũng là lãnh đạo trực tiếp của Cao Đông, vì thế hai bên nhanh chóng có đề tài chung. Hôm nay Cao Đông thấy có thu hoạch thêm vài người bạn, người có thể được Hàn Độ chú ý thì đương nhiên đều có bản lĩnh và năng lực mạnh. Hàn Độ cũng không nghĩ đang Cao Đông sẽ tới, y vốn không muốn tổ chức to. Chỉ là người nhà khuyên mãi Cũng chỉ là người thân quen Không có người ngoài Vì thế Hàn Độ cũng khó có thể từ chối Nên tổ chức vài bàn Cả đồng đến làm y có chút ngạc nhiên Nhưng cũng không thấy có gì không ổn Cả đồng nói chuyện vui vẻ với mấy người ngảo xuân dương Lê Khắc Khoa Hàn Độ cũng khá cao hứng Hàn Độ không thích bạn bè Chỉ buộc lại vì lợi ích Thích bạn bè đồng nghiệp cùng quan điểm và chi hướng hơn Đương nhiên loại đồng nghiệp như thế này đúng là rất ít Ngã Xuân Dương cùng Lê Khắc Khoa đều là bạn có quan hệ mật thiết với y, mà Tống Điện Quốc trước đây là thư ký vẫn có liên lạc. Về phần Trác Phong là người một lòng muốn quan hệ với y, Hàn Độ biết đó nhưng thấy đây là người cũng có năng lực, vì thế Hàn Độ cũng không ngăn cản đối phương tới. Bữa tiệc mừng thọ truyền thống luôn có những lời chúc mừng, Hàn Độ mới 50 mà đến cán bộ cấp phó tỉnh thì coi như thành công. Nếu mấy năm sau phát triển tốt cũng không chừng có thể lên đến cấp chính bộ. Nhưng cấp bậc này không hoàn toàn dựa vào năng lực bản thân mà còn phải xem vận may Bữa ăn kết thúc trong không khí hài hòa và náo nhiệt Mọi người biết ý tự về Thành phố Lam Sơn cách Ando không xa Chỉ tầm 2 tiếng là đủ Nhìn khách lục tục đời đi Cả Đông cũng nhiều mình nên đi Nhưng Hàn Đông hình như đang bận tiễn khách Hàn không tiện cứ thế mà đi Dù sao cũng phải chào Hàn Đông một câu mới được Cả Đông, thời gian gần đây rất bận phải không? Hàn độ nói làm cao đông cảm thấy Y có chuyện cần nói với mình Trường bán hàn Nói thật là thời gian này tôi hơi bận Cao đông thấy hàn độ ngồi xuống Nên biết mình đứng có vẻ không hay Là về phương án quy hoạch đô thị à Cao đông không còn ngẩn ra Sao hàn độ lại hỏi việc này Không hoàn toàn như vậy Quy hoạch đô thị đúng là có chút tranh luận Gần đây chúng tôi đang tổ chức Chuyên gia nghiên cứu chỉnh sửa Cố gắng nhanh chóng được thông qua và đưa vào sử dụng Ngoài ra có mấy công ty Đài Loan đến Hoài Khánh khảo sát, chúng tôi hy vọng nhanh chóng xác định việc bọn họ đầu tư vào khu khai phát, như vậy sẽ tạo thành hiệu ứng dây chuyền từ công ty Hóa Tấn, cũng có lợi cho việc hoàn thiện ngành điện tử thông tin. Ồ, xác định đối ứng. Hàn Độ có chút hứng thú. Tuần sau Bí thư Ninh sẽ đi khảo sát mấy thành phố, thị xã Phi Đồng, Cầu Biết Trường, Hoài Khánh là điểm cuối cùng, cậu cần phải đưa ra điểm sáng nào đó, chú Trịnh Minh công ty Hóa Tấn là không đủ. Hàn độ đầy ẩn ý nói làm cao đông vậy suy nghĩ Xem đà phương án quy hoạch đô thị Khiến nắn bị trên tỉnh chê không ít Bốn việc hắn có thể nên làm thị trường hay không Đã có tranh cãi Nhất là Yến Thiên Nhiên không coi trọng hắn Sau đó Ninh Pham vô bản quyết định mới thành Bây giờ Bí Thư Ninh đi khảo sát Bốn thành phố, thị xã Nếu mình không đưa ra thành tích nào đó Đúng là khó ăn nói Chủng ban Hàn Tôi mới phụ trách công việc có 2 tháng Thì sao có thể có biến hóa nhiều như vậy Con mơ chúng ăn Hàn chỉ điểm một chút. Bản quy hoạch đô thị của ngoại khánh chính là tài liệu tốt nhất." Hàn Độ Thản nhiên nói. "Không nên chỉ nghĩ trong phạm vi nhất định, vì sao quy hoạch đô thị ngoại khánh lại làm lớn như vậy, lý do và ý tưởng là gì, nó hoàn toàn có thể kết hợp tư tưởng kinh tế, xã hội của ngoại khánh mà thể hiện. Trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của ngoại khánh mấy năm tới có ý tưởng sáng tạo nào không, làm như thế nào để kết hợp xây dựng thành thị và phát triển kinh tế, tăng thu nhập của nông dân?" Bí Thư Ninh đến cũng không phải là xem công việc cụ thể nào đó Cũng không phải tôi nghe con số khổ khăn Đương nhiên mấy vấn đề này cũng cần Nhưng quan trọng hơn là phải đưa ra mục tiêu có thể thực hiện Phải để Bí Thư Ninh cảm thấy mục tiêu cậu đưa ra là có thể hoàn thành Hàn độ nói làm cơ đông giật mình tỉnh ngộ Đúng thế sao không biến nguy cơ thành cơ hội Hoài Khánh khác với Ninh Lăng vì nó quá gần An Đô Rất nhiều chuyện Hoài Khánh vừa truyền ra Lãnh đạo tỉnh đã nghe thấy Nếu không tìm cơ hội giải thích thì có lẽ ấn tượng sẽ hình thành. Nếu như mình có thể mượn cơ hội này thể hiện phương án quy hoạch đô thị với bí thư Ninh thì có lẽ đó là cơ hội. Trên đường về nhà, cả Đống vẫn suy nghĩ lời Hàn Độ nói, không hổ là lão lãnh đạo tỉnh ủy. Tâm nhìn và vị trí khác hẳn nhau. Bản thân Cáo Đống mới chỉ nghĩ làm sao thuyết phục được Trần Anh Lộc. Nhưng dù thuyết phục được Trần Anh Lộc thì trong thị xã vẫn còn lực lượng phản đối, nhất là Lữ Thu Thần cùng Hứa Lộ Bình. Ngay sau khi tiến hành áp dụng quy hoạch của thực tế thì đất có thể sẽ bị đám người kia gây khó dễ, nếu có thể được bí thư tỉnh ủy tán thành thì ở đất nhiều công trình nếu anh muốn gây khó dễ cũng phải suy nghĩ đến hậu quả. Khang Nam đã gọi điện cho Cao Đông báo cáo ngày kia diễn ra hội nghị thường ủy, xem đa chẩn ánh lộc cũng dự định xác tính xong việc này trước khi định pháp tới. Chuyện quan nhiệm kiến khoa huyện Lâm Giang coi như đã xong, còn có hai cán bộ cấp trưởng phòng dính tới. Đại hội đại biểu nhân dân huyện đã miễn chức phó chủ tịch huyện của y, thị ủy cũng đã quyết định miễn chức thư bộ huyện ủy của y. Bí thư huyện ủy cùng chủ tịch huyện mặc dù không có cuốn vào nhưng vẫn sẽ bị truy cứu trách nhiệm, không biết Trần Anh Lộc có điều chỉnh bộ máy lâm giang không? Bộ máy cổ lâu cũng có chút vấn đề, lần trước Tiêu Triều đã nói chuyện với hắn, Cao Đồng có thể nghe ra Trần Anh Lộc cố ý tưởng, không biết có phải muốn thông qua Kiêu Triều để thử dò xét mình không? Chỉ là vấn đề này hơi nhạy cảm, Cao Đông không tiện hỏi nhiều. Xem ra trước khi hắn được chính thức bầu làm thị trưởng, thì cơ chế phối hợp giữa thị ủy, ủy ban sẽ không thể tiến vào quỹ đạo bình thường. Ở vấn đề nhân sự, quyền lên tiếng của Cao Đông vẫn còn yếu, hắn tính ra chỉ có quét toàn hữu đến Quy Ninh coi như thành công hiếm hoi của hắn. Trần Anh Lộc để lữ tu làm Phó thị trưởng thường trực, đúng là làm người ta nuối tiếc, nhưng tiêu chuẩn làm trưởng ban tổ chức cán bộ đúng là thỏa đáng. Đây sẽ là người làm cầu nối giữa hắn và Trần Anh Lộc. Nhìn bản quy hoạch này, tôi tin rằng tất cả mọi người đều có cảm nhận, đây là phương án quy hoạch rất đẹp, nhưng nó phải dựa trên cơ sở phát triển kinh tế của Hoài Khánh, trong mấy năm tới đều tăng gấp đôi bình quân cả nước. Tôi muốn nói một câu, nguyên vọng là tốt, dám nghĩ tốt là không sai, nhưng chúng ta không thể bỏ qua điều kiện khách quan của Hoài Khánh chúng ta. Hoài Khánh chúng ta Dựa vào cái gì mà dám đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế Luôn từ 18 đến 20% mỗi năm Giọng lữ thu thần Quanh quẩn trong phòng hội nghị Nếu chỉ vẽ căn bản trên khung trung trong giấy Thì không có vấn đề gì Nhưng đây là quy hoạch sẽ áp dụng vào thực tế Mà sớm nhất chính là cuối năm này sẽ tiến hành xây dựng Mọi người có thể tính xem Bệnh đai trong sẽ giải phóng mặt bằng bao nhiêu Lần công trình lớn như thế nào Nếu như chúng ta tiêu tốn rất nhiều để xây dựng vành đai trong nhưng phát triển kinh tế không đạt được kỳ vọng thì rất nhiều tài chính sẽ không được dùng đúng chỗ. Mà hoài Khánh chúng ta bây giờ không giữ gạo tài chính để tiêu tốn nhiều đến như vậy. Rất nhiều nơi cần dùng đến tài chính, nếu như có thể áp dụng vào điểm khác thì tôi tin rằng hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Cùng với việc làm theo trào lưu làm quá mức thì sao chúng ta không thể làm một cách cẩn thận hơn chút? Quy mô làm nhỏ đi một chút, không chế từng bước Không nên suy nghĩ xa vời như vậy Tôi nghĩ đây không phải là đại biểu cho tư tưởng bảo thủ Mà đây là phải phụ trách với nhân dân Với người nộp thuế lữ thu thần như cảm thấy được đồng minh ủng hộ Nên gần cơ đầu nhìn quanh để về đắc ý Trước hội nghị Ý đã trao đổi với Trần Anh Lộc Trần Anh Lộc cho rằng Phương án sau khi sửa đổi của ủy ban thị xã Tốt hơn phương án lần đầu Chứ làm hai giai đoạn Giai đoạn 1, mặc dù còn có chút vấn đề, nhưng theo Trần Anh Lộc, xét từ góc độ phát triển đô thị thì ý thức đi trước thời đại cũng không quá đáng, cũng là cần thiết, cho nên đề nghị Lữ Thu Thần, khi đưa ra ý kiến không đến lấy thái độ phản đối hoàn toàn mà chối bỏ cả phương án. Nhưng Lữ Thu Thần vẫn kiên trì với ý kiến của mình, cho rằng phương án này thực chất không thay đổi gì mà chỉ trên làm hai giai đoạn. Quan trọng nhất chính là Phao Thiên Lưu Liên Sương, Trương Quả Hỉ, Cao Trinh Bình cũng cố ý ủng hộ ý Hơn nữa Tiêu Triều có thái độ trung lập cùng ân cảnh tùng, cùng cố binh bình cũng thế. Như vậy Cao Đông trên thực tế, chỉ có mình đang nhật hiện ủng hộ, cơ hội này là quá hiếm có. Hứa Kiều cũng tham gia hội nghị, nhưng chỉ là ngồi nghe. Trước đó cô đã giới thiệu qua về phương án quy hoạch đô thị Hoài Khánh. Sau đó trọng điểm nó đa những cơ sở để đưa ra phương án. Mà Lữ Thu Thần cũng đã có chuẩn bị, đưa ra từng quan điểm để phản đối, thậm chí còn chụp cả bộ công trình mặt mũi. Không khí hội nghị khá nặng nề, hứa kiều trên thực tế là đại biểu quan điểm của Cao Đông, thị trưởng và phó thị trưởng thường trực có quan điểm khác nhau ở phương án quy hoạch này. Trần Anh Lộc không ngờ thái độ của Lữ Tu Thần vẫn là như vậy, mặc dù trước đó mình đã nhắc y mấy mà vẫn không thèm để ý. Thật ra mà nói, một ít câu nói Lữ Tu Thần đưa ra thì Trần Anh Lộc cũng lo lắng, nhưng y không đến mức bi quan như Lữ Tu Thần. Y cảm thấy phương án sau khi sửa đổi, mặc dù còn nhiều chênh lệch một chút so với ý đồ của mình, nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Anh không thể yêu cầu quan điểm của mọi người đều hoàn toàn nhất trí với mình, có khác nhau một chút là bình thường, nhất là cao đông con trẻ như vậy. Hắn hy vọng Hoài Khánh nhanh chóng thay đổi là bình thường, chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc là đủ. Trần Anh Lộc hút một hơi thuốc, làn khói lặng lẽ lượn trên đầu y. Là một bí thư thị ủy mà vẫn hút thuốc mỗi tệ một bao, nếu là người khác sẽ thấy mất mặt, nhưng Trần Anh Lộc lại thích thuốc mình đang hút. Mấy loại giá đắt như Trung Hoa, Ngọc Khuê thì y lại không thích ngọn. Người khác đều nói y đây là có tính yêu quê Y cũng hiểu chắc là do vậy Ngoài Lam Kiều và Hồng Kiều ra Thì y gần như không hút thuốc khác Cậu ai có ý kiến gì khác không? Đây cũng là cơ hội trao đổi mà Ủy ban thị giáo đưa ra phương án này Có thể nói là rất chi tiết Hơn nữa mấy ngày trước đã gửi đến tay các đồng chí Tin rằng mấy ngày qua các đồng chí Đều đã tìm hiểu Đây là chuyện liên quan tới sự phát triển nội thành Hoài Khánh chúng ta Trong nhiều năm tới các vị cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ công hiến trí tuệ của mình. trần anh lộc thấy mọi người đôn đầy nhau nên nhúm mày nói. đặng nhật hiền biết những người này đang dò xét thái độ của trần anh lộc nhưng nghĩ biết mình không chần chờ đặng nhật hiền nói. bí thư trần nếu không tôi nói vài câu có gì không đúng mọi người cũng có thể chỉ ra. được anh đã từng phụ trách công tác xây dựng thành thị. Tôi tin anh có thể đứng ngực góc độ khách quan Nhìn nhận vấn đề Trần Anh Lộc gật đầu nói Phó Thiên đang suy nghĩ Lời Trần Anh Lộc nói Thái độ của Đặng Dực Hiền đã sớm đo đo Nhưng Trần Anh Lộc nói ý đưa ra cái nhìn khách quan là sao Phương án này tôi đã xem vài lần Thậm chí tôi còn đến khảo sát thực địa Ở mấy điểm quan trọng Cũng so sánh với tình hình phát triển 3 năm gần đây của Hoài Khanh chúng ta Đặng Dực Hiền bình tĩnh nói Nói thật Tôi không quá đồng ý với phương án ban đầu. Lúc ấy tôi cũng như thị trưởng lữ cảm thấy phương án hơi quá thời đại, nghi ngờ vì việc phương án này có phù hợp với sự phát triển kinh tế hoài khánh chúng ta không. Đặng Nhật Hiền dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng sau đó thị trưởng hứa đã cung cấp cho tôi không ít tài liệu về việc xây dựng thành thị xuất tiến phát triển kinh tế ở nước ngoài làm ví dụ, nhất là tác dụng của xây dựng thành thị đối với phát triển ngành sản nghiệp thứ ba. Tôi cũng đã dành thời gian tìm tài liệu, sau đó quan điểm của tôi đã thay đổi đôi chút. Phát triển ngành sản nghiệp thứ ba do nhiều nhân tố quyết định. Theo tôi hiểu thì thương mại, kinh doanh tư nhân, ngành công nghệ cao chính là mấy động lực trung tâm phát triển ngành sản nghiệp thứ ba. Mà một nơi muốn đạt được đủ mấy nhân tố này thì cần đủ yếu tố hấp dẫn. Làm sao để hấp dẫn? Đó là đô thị. Đặng Nhật Khiên thản nhiên nói. Nhưng không phải đô thị nào cũng có thể hấp dẫn được những yếu tố kia. Muốn hấp dẫn được thì cũng nên thể hiện điểm sáng của Hoài Khánh chúng ta hơn hẳn các đô thị khác. Mà xây dựng thành thị chính là thủ đoạn để tạo điểm sáng Khi tôi trao đổi với mấy vị chuyên gia của Sở Kế hoạch Kiến trúc tỉnh, bọn họ cũng đưa ra quan điểm này. Bọn họ cho rằng Hoài Khánh có điều kiện rất tốt, mà Hoài Khánh không thể đi con đường trước đây, chỉ dựa vào ngành cơ giới chế tạo mà phải có ánh mắt nhìn xa trông rộng, lấy ngành cơ giới chế tạo làm cơ sở, lấy ngành điện tử thông tin làm vật dẫn, tranh thủ biến Hoài Khánh thành đô thị phát triển dựa vào khoa học kỹ thuật. Chúng ta có chênh lệch lớn với Ando về điểm này, mà chúng ta nếu muốn đạt được mục tiêu đặt ra thì nhất định phải làm thật tốt trong việc xây dựng thành thị Tất cả những người ngồi đây đều bị lời của Đặng Nhật Khiền hấp dẫn Lữ Thu Thần cũng cảm thấy có nguy cơ lớn Đặng Nhật Khiền ban đầu không đồng ý phương án này thì y biết Sau đó Đặng Nhật Khiền thay đổi ý kiến thì y cũng không quá để ý Chỉ cho rằng Đặng Nhật Khiền bị cao đông lôi kéo Nhưng y không ngờ Đặng Nhật Khiền lại ra sức đến vậy Phó Thiên thở dài một tiếng Chỉ bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng này của Đặng Nhật Khiền y biết lần này Lữ Thu Thần sẽ tự chuốc nhục vào thân Lỗ Độ Thành không biết làm gì ngoài việc phê phán cao đông đưa ra quan điểm không dựa trên thực tế, Nguyễn Ái không có cơ sở nào để phản bác. Không ngoài suy đoán của Phao Thiên, đang mặc kiến lên đội giọng nói sang việc phương án sau khi sửa đổi có ưu thế gì, làm như thế nào để thể hiện ưu thế về hoàn chỉnh tự nhiên. Lịch sử nhân văn của Hoài Khánh nó tóm lại có những lời lúc trước là đủ khiến cho phía sau thuận lợi. Thưa các đồng chí, ai có ý kiến xin mời phát biểu. Phó thị trưởng Đặng Dực đã giảng cho chúng ta một bài học, làm cho tôi cảm thấy xúc động. Trần Anh Lộc lần này đang cân nhắc Lữ Thu Thần sau việc này làm như thế nào để triển khai công việc bên ủy ban thị xã. Nhưng hội nghị vẫn phải diễn ra. Trần Anh Lộc chỉ có thể hy vọng Lưu Liên Sương, Cao Trinh Bình hoặc là Trương Quyết Hỷ có thể đứng ra, có thể nói những lời kinh điển như Đặng Dực Hiền, làm cho Lữ Thu Thần không quá mất mặt mà thôi. Nhưng hình như mấy người kia không có năng lực đó. Không thể nghi ngờ Đặng Dực Hiền đã dành nhiều tâm tư trong công việc. Có thể kết tập từ việc xây dựng thành thị sang phát triển kinh tế Hơn ở nó rất giỏi đúng là không đơn giản Trần Anh Lộc nhìn sang Trương Quả Hỷ Lưu Liên Dương cùng Cao Trinh Minh Trương Quả Hỷ mặt không chút thay đổi Không hề phản ứng với ánh mắt của Trần Anh Lộc dường như chuyện không quan hệ tới mình Mà mặt Lưu Liên Dương đang túi đen lại môi hơi mấp máy Nhưng cuối cùng quay đầu lại nhìn nát cửa sổ Mà Cao Trinh Minh từ lúc đang Nhật Kiến lên tiếng liền không rời mắt khỏi quyển sổ dường như tất cả tâm hồn và thể xác đều tập trung vào đó. Trần Anh Lộc cười lại một tiếng. Đây là đồng minh của Lữ Thu Thần sao? Bí thư Trần, tôi nói một chút. Tiêu Triều bỏ bút xuống, đốn lạnh nhạt nói. Buổi nãy lời thị trưởng đặng làm tôi rất xúc động. Bình thường chúng ta cũng chỉ chú ý công việc trong phạm vi của mình, không nghiên cứu học tập mấy việc công việc không thuộc phạm vi phụ trách của mình. Điểm này tôi thấy mọi người ngồi đây có nhiều người nên học tập thị trưởng đặng. Quy hoạch đô thị có thể nói rất quan trọng đối với vận mệnh của một đô thị. Có thể nói một quyết định của chúng ta sẽ quyết định sự phát triển, biến hóa của Hoài Khánh 3 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm tới. Chúng ta làm như thế nào để bắt kịp trào lưu của thời đại, làm cho quy hoạch đô thị phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế. Ở điểm này thị trưởng đã nói rất chính xác, tôi sẽ không nói thêm. Tôi chỉ nói một ít ý kiến của mình về phương án này. Tôi xin nói hai vấn đề. Thứ nhất, tôi đã xem qua thì thấy trung tâm nội thành lệch về phía tây bắc, mà nội thành ngoại khánh chúng ta vẫn lấy đông nam làm trọng. Dù sao nơi này là nơi tập hợp ngành kêu giới chế tạo của ngoại khánh chúng ta, có lẽ trung tâm vì phát triển sản nghiệp mới nên muốn chuyển trung tâm nội thành về tây bắc. Nhưng tôi cảm thấy không thể hy sinh hoặc bỏ mặc khu nội thành. Tôi không biết vì nguyên nhân gì mà trong phương án quy hoạch đô thị lại không thể hiện điểm này. Tôi không tiếc đưa ra vấn đề đầu tư xây dựng cải tạo mảng văn hóa, giáo dục vệ sinh trong bản quy hoạch. Tôi lo nếu như không kịp thời sửa đổi điểm này thì phương án này đưa ra lấy ý kiến quần chúng nhân dân sẽ bị mấy nhà máy lớn phản đối." Cả đông run lên, Tiêu Triều nói khá nhẹ nhàng nhưng trong đó như có một lưỡi dao sắc bén làm cho hắn vốn đang hài lòng vì biểu hiện xuất sắc của Đảng Dực Hiền phải lấy lại tỉnh táo. Đây mới chính là nhắm vào đúng điểm yếu của phương án. Lúc trước mọi người chủ yếu tập trung vào việc quy hoạch, phát triển khu nội thành mới như thế nào, nhưng hoàn toàn quên nhu cầu xã hội của người nhà và công nhân mấy nhà máy kia. Lời thực tế của vẻ đã che mắt hắn và Hứa Kiều, làm cả hắn và Hứa Kiều đều thầm nghĩ làm như thế nào biến độ thành hoài cảnh đi trước thời đại nhưng quên mất điểm này. Điểm thứ hai, tôi không chú ý trong phương án ủy ban thị xã đưa ra việc trao toàn quyền quản lý cho công ty khai thác đô thị, lấy chế độ đấu thầu quyền sử dụng đất hoặc là liên danh để biến đất thành tiền mặt, vì thế thực kiện chuyển đổi Lấy phát triển kinh tế mà thúc đẩy phát triển đô thị Lấy phát triển đô thị xúc tiến phát triển kinh tế Cách này thực ra ở một số thành phố khác Ở trong nước đã làm Nhưng tôi thấy cần phân biệt rõ ràng. Tiêu trường cũng có chuẩn bị từ trước Nên mỗi chiều đưa đà đều đã sắc bén Mặc dù theo lý thuyết thì quy hoạch đô thị Có thể xúc tiến phát triển kinh tế Nhưng tôi cảm thấy cần phải xác định rõ ràng, Phát triển kinh tế luôn là gốc Chỉ có phát triển kinh tế mới có thể duy trì và đảm bảo tính lâu dài trong xây dựng thành thị mới là động lực của xây dựng thành thị. Điểm này phải làm đó. Tôi không phải muốn phủ định tác dụng của xây dựng thành thị đối với phát triển kinh tế. Tôi cũng đồng ý với điều mà thị trường đặng vừa đề cập về xúc tiến sản nghiệp thứ ba. Sau này sản nghiệp thứ ba càng phát huy tác dụng rõ ràng của nó khi kinh tế phát triển. Mà quy hoạch đô thị một cái khoa học hợp lý có thể hấp dẫn sản nghiệp thứ ba thúc đẩy phát triển kinh tế. Nó sẽ đạt đến trình độ là nguồn thu tài chính hàng đầu của địa phương. Đấy mới là nguyên nhân chủ yếu. Mà quy hoạch đô thị xây dựng chỉ là một trong số đó mà thôi. Chúng ta không thể nâng quá cao tầm quan trọng của nó. Liên tiếp ý kiến nhắc nhở, cảnh cáo và đồng ý được đưa ra làm cho những gì Đặng Nhật kiến mang tới giảm hiệu quả rõ rệt. Nhưng bản thân Tiêu Triều cũng không phủ định phương án. Nhưng ý lại đi vào chi tiết nên có tác dụng hãm phanh. Tất cả các thường vụ đều ghi lại ý kiến của Tiêu Triều lữ thu thần càng nghe đã hàm nghĩa sâu hơn khiến vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Đương nhiên về tổng thể bản quy hoạch mà ủy ban thị xã đưa ra là phù hợp xu thế phát triển của Hoài Khánh, nhất định sẽ thúc đẩy kinh tế Hoài Khánh chúng ta phát triển thêm nữa. Hai câu sau của Tiêu Triều mặc dù đồng ý với phương án nhưng lại làm người ta khó có thể biết ý đồ thực sự của y. Chẳng qua ba người cao đông đang nhập kiền cùng hứa kiều không hề khó chịu. Tiêu Triều đây là việc công việc mà đưa ra câu hỏi không có tình cảm cá nhân trong đó. Tiêu Triều nói làm Trần Anh Lộc khá hài lòng, ít nhất coi như miễn cưỡng giúp Lữ Tu Thần đỡ mất mặt quá nhiều, làm cho Lữ Tu Thần không đến mức không có bực thăng vào xuống. Nhưng mặc dù là vậy thì sau đây một thời gian, Lữ Tu Thần vẫn sẽ phải mang theo cái đôi làm người. Tiêu Triều mặc dù chỉ đang chỗ thiếu sót trong phương án nhưng lại không phủ nhận phương án này. Hai người đang nghịệc hiền, Tiêu Triều đều đưa ra những ý kiến rất sắc bén, Trần Anh Lộc khá hài lòng. Mà kệ nó như thế nào Có thể làm được như vậy Cũng đủ để chứng minh Trình độ của cả bộ máy Đặng Nhật Kiên là người Trần Anh Lộc đánh giá cao Tiêu Triều càng không cần phải nói Trần Anh Lộc làm bí thư thị ủy Nên khác với những người khác Mặc dù về tình cảm Có mật thiết hay không Nhưng cũng không ảnh hưởng đến công việc Những người khác cũng có thể phát biểu Vừa nãy hai đồng chí Nhật Kiên Cùng Tiêu Triều nói rất chính xác Ngay cả tôi cũng hiểu thêm không ít Bí thư Trần, tôi xin nói vài câu Phó Thiên biết đã đến lúc Mình đánh dấu chấm tròn cho cuộc tranh luận này Nếu còn tiếp tục như vậy Không chừng Cao Đông chủ động ra trận Thì không thể văn hồi được nữa Đừng nhận Phó Thiên cũng tin Cao Đông không đến mức Khi chiếm hoàn toàn ưu thế Lại đánh ngã lữ thu thần thêm nữa Như vậy không có tác dụng gì Mà còn làm Trần Anh Lộc phản cảm Được, Lão Phó Anh là chuyên gia trong lĩnh vực giao thông Anh nói suy nghĩ của mình xem Trần Anh Lộc vui vẻ gật đầu Phó Thiên nhấp ngụm nước Thu lại tâm trạng rồi nói Tôi làm ở sở giao thông nhiều năm Tôi nhớ một câu Kinh tế muốn phát triển Giao thông phải đi trước Hoặc là muốn giàu thì phải làm đường trước Như vậy chuyển sang việc Phát triển kinh tế đô thị Hoài Khánh chúng ta Có phải là kinh tế muốn phát triển Thì xây dựng thành thị phải đi trước không Đô thị là một khu vực trung tâm của trung tâm Ngoài việc hội tụ các yếu tố chính trị Kinh tế văn hóa thì cũng phải có sự lưu thông, nó các các sự phát triển của nó sẽ quan hệ trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, xã hội của một nơi. Tôi cảm thấy muốn phát triển kinh tế thì xây dựng thành thị cần đi trước. Phó Thiên không thèm để ý đến ánh mắt của Lữ Thu Thần, y tiếp tục nói. Nhưng đi trước không có nghĩa là đi quá xa, như vậy về phù hợp với phát triển kinh tế của hoàn cảnh chúng ta, mà tương thích cũng không có nghĩa là không có tính dự báo. Đây là Phó Thiên tỏ vẻ phương án có thể thông qua. Nhưng khi áp dụng thì cần chú ý tốc độ của nó, phải tương thích với sự phát triển kinh tế của Hoài Khánh. Sau khi mấy vị thượng vụ khác không nóng không lạnh bình luận hai câu, Trần Anh Lộc tốt cuộc nhìn tới thì thấy Cao Đông mặt mày nghiêm túc lắc đầu, hắn chỉ đang tiếp tục ghi chép. Trần Anh Lộc tổng kết coi như cũng bằng những lời nói rất chính xác, phương án còn có vài điểm chưa đủ, nhưng chỉ là vấn đề kỹ thuật, không ảnh hưởng đến đại cuộc nên được thông qua. Hội nghị tiến sang thảo luận đề tài thứ hai. Thảo luận phương án tiếp đón Bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp đến Hoài Khánh thị sát công việc. Sau khi trưng cầu ý kiến của lãnh đạo liên quan bên ủy ban, Văn phòng thị ủy, Văn phòng ủy ban sau khi nghiên cứu quyết định việc tiếp đón Bí thư Ninh từ Thiên Châu sẽ do đồng chí Bí thư thị ủy Trần Anh Lộc cùng đồng chí Phó Bí thư thị ủy, quyền thị trưởng Cao Đông đến giao giới giữa Thiên Châu và Hoài Khánh đón tiếp cả quá trình do thị ủy phụ trách. Trạm khảo sát đầu tiên chính là Chu Sở 10 ngàn mẫu trồng chay ở huyện Thanh Bình đoàn mười tám người của bí thư ninh đi hai xe Toyota Crater ngoài ra còn có xe mở đường, xe bảo vệ của sở công an ở Hoài Khánh chúng ta tổng cộng một ngày rưỡi tổng điểm đi thăm trong đó mảng nông nghiệp có hai công nghiệp có ba du lịch văn hóa có một xây dựng đảng một buổi tối đoàn xem nghỉ ở khách sạn Hoài Khánh thương vụ tỉnh ủy phó chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong cùng thương vụ tỉnh ủy trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hồ Liêm phó chủ tịch tỉnh Khang Nhân Lương phân biệt ở tại nhà số hai Bí Thư Ninh ở nhà số 1, 4 giờ chiều ngày hôm sau sẽ tiến hành nghe báo cáo ở lễ đường huyện Quy Ninh 6 giờ chiều Bí Thư Ninh sẽ rời khỏi Hội Khánh Chúng tôi bố trí như vậy, chủ yếu kết hợp với việc Bí Thư Ninh chủ yếu muốn khảo sát công tác kinh tế cùng với vấn đề tam đồng. Chúng tôi bố trí đi tham chính ở mảng công nông, đồng thời kết hợp công tác văn hóa du lịch, xây dựng đảng, biểu hiện thành tích đạt được trong 2 năm qua của thị xã ta Theo bố trí mà Cao trình Bình đưa ra, vừa thể hiện công việc trung tâm của Hoài Khánh, vừa nhằm vào các đặc sắc của Hoài Khánh. Ví dụ như đi thăm Thư viện Cổ Ngô Đồng Hoài Khánh nằm ở núi Lang Vân phía tây Hoài Khánh. Thực ra núi này cao không đến 200m, nhưng đây là di tích lịch sử cấp quốc gia, đã có lịch sử trên ngàn năm, trải qua đời Tống, đường, Minh, Thanh. Mặc dù trải qua chiến tranh nhưng sau nhiều đợt sửa chữa nên vẫn bảo tồn khá tốt, quy mô lớn. Thêm núi lăng vân nhiều cây cối Khiến thư viện nằm trong đường cây Nhìn từ xa thấy mái ngói màu xanh Trong đất cổ kính Mà cách đó không quá xa là Châu Ấm Tử cũng là di tích lịch sử cấp quốc gia Thêm bích ba đàm Ở chân núi nghe nói là nơi Bạch Long Mã trong tiêu dù ký của ngô thử ân tu luyện Mặc dù mặt nước chỉ động 300 mẫu Nhưng phong cảnh quanh hồ rất đẹp Làm người ta quyến luyến không quên Cũng là nơi mà dân chúng đội thành hoài khánh Thích tới nhất trong mùa hè nóng đực. Sở dĩ đối đa điểm này chính là cao đẳng muốn lợi dụng cơ hội này về việc hoài khánh vừa muốn bảo vệ các di tích lịch sử, tài nguyên du lịch vừa có thể lợi dụng khai thác tài nguyên du lịch mà thu hút tài chính. Bề phần khác cũng có thể lợi dụng tài chính tăng lên mà nghiên cứu khai quật sửa chữa các di tích lịch sử. Ở điểm này, các thường vụ cũng có người không đồng ý. Không ít người hy vọng ngoài điểm ở núi Lang Vân thì nên giảm đi các điểm tham quan du lịch khác mà tăng thêm điểm sáng về công nghiệp. Nhưng cả đồng cuối cùng đã thuyết phục được Trần anh Lộc đồng ý với phương án này. Cả đồng thực ra còn có tư tâm. Hắn hy vọng Ninh Pháp khi đi thăm Thư viện Cổ Ngô Đồng thì hắn có thể đơn giản giới thiệu quy hoạch của Hoài Khánh, đưa đại ý tưởng sơ bộ và phương hướng phát triển đô thị của Hoài Khánh để được tình nguyện ủng hộ. Đương nhiên điểm này, cả đồng cũng biết sau hội nghị kết thúc cần trao đổi với Trần anh Lộc. Nếu không nói gì mà đi vòng qua luôn thì sẽ phản tác dụng. Hội nghị cuối cùng đã kết thúc. Trần Anh Lộc giữ Cao Đông và Cao Trinh Minh lại Bạn về chi tiết phương án tiếp đón Đoàn người Bí Thư Ninh dừng chân ở Hoài Khánh một đêm Như vậy ngoài thị sát công việc ban ngày ra Ăn tối xong còn có 2-3 tiếng thì nên bố trí như thế nào Và báo cáo công việc hay là đi dạo nội thành? Tôi cảm thấy có thể đi dạo trên cổ chiến trường ở Thiết Tình Quan. Nghe nói Bí Thư Ninh có thói quen đi dạo sau khi ăn tối Núi Trường Thành có phong cảnh đẹp Cách nội thành tầm 10km mà thôi Thất Tinh Quan có nhiều cây cổ thụ, hai bên sơn thủy hữu tình. Bảy tối ăn xong, đi xe mười phút là tới được Thất Tinh Quan. Có thể tham quan nơi đây một chút rồi lên núi, cảm nhận hơi thở thời đường tống. Tôi tin Bí Tướng Đinh sẽ chấp nhận bố trí như vậy. Cao Trinh Bình nói ra mấy điểm, những Trần Anh Lộc đều không hài lòng. Nếu không phải không có bao giá trị thì lại lo Bí Tướng Đinh không chấp nhận. Dù sao tối là thời gian nghỉ ngơi của lãnh đạo, cũng phải suy nghĩ cảm nhận của lãnh đạo. Trần Anh Lộc hy vọng bố trí sao cho Vừa để lãnh đạo nghỉ ngơi Đồng thời Mình cũng không mất cơ hội báo cáo công việc Đề nghị của Cao Đông Đã nói đúng tâm ý của Trần Anh Lộc Thất tinh quan Có sao quá không Ngoài ra còn vấn đề bảo vệ nữa Trần Anh Lộc nhớ mày nói Bí thư Trần Tôi cảm thấy nơi này rất thích hợp Vì chỉ mất 10 phút là tới Coi như bí thư Ninh Ở trên xe tiêu hóa sau khi ăn Của chiến trường ở Thất Tinh Quan nổi tiếng trong cả nước. Ở đây đã có nhiều cuộc chiến tranh ảnh hưởng đến lịch sử. Truyền thuyết nói rằng trong những đêm trăng sáng sau thừa còn có thể nghe thấy tiếng giáo mát, tiếng báo ngựa. Tôi tin bí thư đình nhất định sẽ có hứng thú. Tào Đồng nói. Về phần bảo vệ thì càng không vấn đề gì. Thất Tinh Quan vào buổi tối sẽ không có ai. Chỉ cần yêu cầu cục công an thị xã đến trước tiếng cưỡi bảo vệ là được. Nhất định không có vấn đề gì. Trần Anh Lộc im lặng không nói như đang suy nghĩ tính khả quan của đề nghị này. Cao Trinh Bình rất thâm mộ sức ảnh hưởng khi Cao Đông đưa ra ý kiến là Trần Anh Lộc phải suy nghĩ. Ý đưa đà mấy ý kiến đều bị Trần Anh Lộc bác bỏ, mà khi Cao Đông nói ra lại khiến Trần Anh Lộc động tâm. Mà Cao Đông đúng là đã đưa ra ý tưởng rất cẩn thận, làm cho người ta không thể khung phục đầu quán rất dễ dùng. Cao Đông, Bí Thư Ninh nếu nhận lời đến thất tình quản thì không phải tìm chút đề tài, Chuyện này chúng ta cũng cần bàn xem câu cố ý gì không? Trần Đánh Lộc trầm ngấp một chút và nói Đây coi như y đã nhận lời đề nghị của Cao Đông uhm, Tôi cảm thấy có thể cân nhắc giới thiệu một chút lịch sử, văn hóa của Hoài Khánh chúng ta Nếu như lúc nào cũng giới thiệu sự phát triển kinh tế của Hoài Khánh Thì tôi lại sợ phản tác dụng Giới thiệu lúc ở công ty, ở khu sản xuất nông nghiệp giới thiệu theo tôi thấy là đủ Chúng ta mượn điển hình trong lịch sử, văn hóa mà nói về ý tưởng phát triển kinh tế, xã hội trong tương lai của chúng ta thì có lẽ có hiệu quả hơn Cao Đông nói Ồ, mặt trần ánh lộc sáng lên, y nhìn chầm chầm Cao Đông rồi nói Cậu nói ý tưởng của mình đã xem nào Cao Đông suy nghĩ một chút Ý của tôi là có thể để thị trường An giới thiệu một chút về sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục của chúng ta Vừa phù hợp xu thế hiện nay cũng có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế Ví dụ như chúng ta khởi động kế hoạch Chuyển giáo viên hợp đồng thành biên chế ở mức cao nhất trong toàn tỉnh Trong 3 năm sẽ giải quyết toàn bộ giáo viên hợp đồng đủ điều kiện sang biên chế Hoàn thành trước 3 năm sau viết kỳ hạn cuối cùng của tỉnh Đạt Đa Ví dụ như chúng ta sau khi nghiên cứu và bàn bạc quyết định hợp nhất các trường dạy nghề trong thị xã Thành một trường có quy mô lớn với giáo viên trình độ cao, trang thiết bị cao cấp hơn nữa tích cực chế tạo trụ sở giáo dục dạy nghề lớn nhất khu vực trung tây làm cho ngành giáo dục dạy nghề kết hợp chặt chẽ với hai sản nghiệp trụ cột của hoài khánh là ngành điện tử thông tin và cơ giới chế tạo tạo ra kết quả rất khả quan cờ đồng nói đầy tự tin làm cao trình Minh không khỏi khâm phục cờ đồng đã thích ứng với thân phận của hắn thể hiện rất tự nhiên trước mặt cũng quen thuộc với công việc mà mình phụ trách cũng có thể dựa theo yêu cầu của trần anh lộc mà đưa ra đối sách làm cho trần anh lộc hài lòng Đây là điều không phải ai cũng làm được. Cả Hoài Khánh nhớ tiến vào trạng thái chiến đấu. Tất cả các ngành của thị ủy, ủy ban bắt đầu từ hôm sau đều trở nên bận rộn. Cục bảo vệ môi trường tăng cường việc vệ sinh đường phố. Ngành giao thông tiến hành kiểm tra hệ thống đèn đường. Đèn tín hiệu đảm bảo đoàn xe của Bí Thư Ninh đi qua không thể xuất hiện bị ảnh hưởng, tắt đường. Bên hệ thống chính pháp cũng hành động. Đưa những thành viên bất tạo vào trại tạm giam cơ quan công an cũng chuẩn bị các phương án đề phòng đảm bảo việc bảo vệ không xảy ra vấn đề gì trong tuần này công việc trọng tâm chính là bí thư tỉnh ủy đinh pháp đến thị sát công việc tất cả các công việc khác đều phải dần bước dù là trần anh lộc hay cao đông gần như mỗi ngày đều gặp nhau triệu tập lãnh đạo phụ trách và lãnh đạo các ngành liên quan nghe xem phương án tiếp đón có sơ sót gì không có gì cần bù đắp không lãnh đạo phụ trách lại dẫn theo ngành chuyên môn đến xem từng điểm khảo sát một lần nữa Xem có nơi nào cần điều chỉnh hay cải tiến không? Đảm bảo khi Bí thư Ninh đến khảo sát sẽ thấy được tính thực tế. Bí thư Ninh là người chú trọng thực tế, anh muốn làm qua loa lừa gạt nhất định không được, nhưng nếu như làm thật quá thì lại thiếu điểm sáng, làm như thế nào để nắm chắc trứng mực cũng là điều phải suy nghĩ. Thật ra mọi người đều biết lãnh đạo là thành tinh, người bên dưới có tâm lý gì thì lãnh đạo đều biết. Dùng như học sinh quay bài giáo viên đều biết, vậy cho nên vừa phải biết cách bố trí để lãnh đạo có thể xem ra, có thể cân nhắc đại khái nhưng không thể nhìn được quá sâu. xe audi màu đen mới được cục công an mua, được dùng làm phương tiện mở đường. ánh đèn xe cảnh sát khá chói mắt dưới trời mưa. lý trưởng giang đang dẫn dò người phụ trách phân đội cảnh sát giao thông, bố trí cảnh sát mở đường nhất định phải đảm bảo giao thông thông suốt. trần anh lộc và cao trinh minh đang nhỏ giọng nói chuyện gì đó. Cách đó vài mét là Cao Đông đang nói chuyện với tránh văn phòng thị ủy Kha Nam để chờ đoàn xe tới Thị trưởng Cao Nghe nói lúc Bí Thư Ninh khảo sát tầm Biên Châu không hài lòng Nhất là khảo sát công ty nhà nước ở Biên Châu Thì cho rằng thời huy hoàng của nó đã trôi vào quá khứ Chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh cũng bị phê bình Kha Nam cười nói Đây là chọn điểm đi thăm không tốt Lão Kha Đây không phải là chọn điểm hay không tâm lý lãnh đạo đều rõ ràng địa phương như thế nào mà anh không thấy băng theo cả chủ tịch nhâm sao miền châu cũng tốt kiến dương cũng tốt xu thế phát triển như thế nào thì bí tư ninh không rõ thì chủ tịch nhâm cũng phải gõ chẳng qua xu thế phát triển của miền châu hai năm nay không tốt đây cũng là bình thường là tình hình chung của cả nước không ai có thể đi ngược lại xu thế này ấn tượng của cao đông đối với kha nam là khá tốt khi án làm phó thị trường thường trực kha nam mới chỉ là phó trưởng ban thư ký thị ủy Năm nay mới được đều làm tránh văn phòng thị ủy. Mỗi thời mỗi khác Từ năm trước Tốc độ tăng trưởng kinh tế của miền Châu Kiến Dương đã giảm đi Tuy nói do kinh tế cả nước ảnh hưởng Nhưng năm nay các nơi đã dần hồi phục Miền Châu Kiến Dương lại đi quá chậm Xem Andô, Vĩnh Lương cùng Ninh Lăng xem Andô thì không nói Vĩnh Lương hai quý trước Tăng trưởng trên 50% so với năm trước Mùa xa Andô và Ninh Lăng Bây giờ Vĩnh Lương là tâm điểm chú ý của cả nước Bí thư thị trưởng của Vĩnh Lương đúng là rất tự hào." Kha Nam nói. "Giống như lời trong phim lựa chọn sống còn vậy, giữa ánh đèn hồng thì đẹp nhưng sau lưng lại là sự u tối." Cả đông cười cười một tiếng nói. "Tôi nói Vĩnh Lương nếu không điều chỉnh kết cấu thì sớm muộn cũng có vấn đề. Cục bảo vệ môi trường tỉnh đã có một số công tác đến Vĩnh Lương, nếu Vĩnh Lương không thay đổi thì sẽ không về." Tôi thấy Vĩnh Lương đang rất khó xử, bây giờ chủ tịch ứng đã yêu cầu Vĩnh Lương phải nghiêm khắc thực hiện việc cải thiện Giảm sự ô nhiễm môi trường trong quá trình phát triển kinh tế Trên tỉnh cũng yêu cầu Cục trưởng Cục bảo vệ môi trường Vĩnh Lương tổ chức thị xã muốn giữ cũng không được Giữ em lực lớn như vậy mà muốn duy trì phát triển liên tục là không dễ Đây cũng là điều đương nhiên Vĩnh Lương lấy ngành thép, vật liệu xây dựng làm chính để phát triển kinh tế Mấy ngành này đều là ngành sản xuất ô nhiễm môi trường cao Nhưng nó lại có giá trị lớn đây là nguyên nhân chính khiến cho vĩnh lương có tổng gdp kém mỗi an đô châu kiến dương tương đương với tân châu nam sơn kha nam trước đây là phó chủ tịch thường trực huyện quy ninh sau đó lên làm phó bí thư chưa lâu nhưng do quan hệ không có tốt với cố vĩnh bân nên được điều làm phó trưởng ban thư ký thị ủy y làm nhiều năm mở ủy ban huyện nên quen thuộc công tác kinh tế mặc dù làm việc bên thị ủy nhưng vẫn chú ý tình hình kinh tế toàn tỉnh sở đang có tác dụng lớn như thế nào cũng phải thay đổi Cao Đông cười nói Anh không thể nào không chú ý tới tính mạng Sức khỏe của dân chúng mà Với anh phát triển kinh tế làm gì Thành tích của lãnh đạo hay là lợi ích cá nhân Khả Nam cảm thấy lời Cao Đông rất sắc bén Nghe xong lại làm người ta phải suy nghĩ Chẳng qua y cũng biết Cao Đông còn rất trẻ Là người làm việc quyết đoán Khi phách không quá để ý Tới cái nhìn của người khác với mình Nhưng lúc đó Cao Đông làm phó thị trường thường trực Bây giờ y làm thị trường lại khác điều này cũng có nghĩa một đám phó thị trường và lãnh đạo các ngành trong thị xã vây quanh anh, anh nói chuyện, làm việc đều phải chú ý trường mực. thấy Kha Nam không nói gì, Cao Đông cũng biết lời mình hơi quá. vị trí thân phận quán bây giờ đã khác, nói chuyện cũng cần chú ý. Kha Nam thực ra cũng là dùng cách này nhắc hắn, điều này làm Cao Đông có chút cảm kích. hai người rất nhanh đôi đeo tay. lúc này đoàn xe phía trước đã xuất hiện trong tầm mắt, Trần Anh Lộc và Cao Đông đều thấy nên vội vàng ra hiệu mọi người chuẩn bị hai người đi tới ven đường nghênh đón xe Toyota Croter từ từ dừng ở ven đường Trần Anh Lộc cùng Cao Đông tiến lên nói chuyện vài câu với bí thư thị ủy Mục Cương và thị trưởng Vương Phủ Mỹ của Thiên Châu đưa tiến Ninh Pháp tới đây Mục Cương và Vương Phủ Mỹ xuống xe nói tạm biệt Cao Đông bắt tay hai người nhưng không nói gì chẳng qua hắn từ vẻ mặt hai người có thể thấy Ninh Pháp đi đến Thiên Châu thị sát công việc đã khá hài lòng Trên xe Toyota Coaster có không nhiều người, ngoài lĩnh pháp gia cũng chỉ có nhân viên phòng, hộ liêm, khoang nhân lương cùng thư ký của bọn họ. Thư ký rất bất ý ngồi ở phía sau, vị trí bên trái vừa nãy do một cương và Vương Phương Mỹ ngồi, bây giờ chuyển sang cho Trần Anh Lộc và Cao Đông. Lão Trần, Cao Đông, Tô Nhã Huệnh Thanh Bình đã thoát được mũ huyện nghèo cấp tỉnh, trú sở trông che có tác dụng như thế nào đối với dân chúng địa phương? Ninh Pháp nhìn ra ngoài, trong ấn tượng của y Huyện Thanh Bình là huyện nghèo nhất Hoài Khánh, mà Hoài Khánh có thể bố trí điểm đi thăm đầu tiên là huyện Thanh Bình. Chu sở trông che không phải là điểm mới mẻ gì, vì các nơi đều tranh nhau làm, con cá vạn mẫu rau, vạn mẫu dục liệu, kết quả khiến giá cả giảm đi, tiêu thụ chậm, nông dân bị tổn thất nặng nề, Ninh Pháp không hy vọng thấy điều này ở Hoài Khánh. Bí thư Ninh, vạn mẫu trả sạch ở huyện Thanh Bình mới là bước đầu tiên. Chúng tôi dự định tiếp tục mở rộng diện tích trồng trọt, muốn biến ngành truyền thống thành ngành cao sản thu nhập cao. Trần Anh Lộc rất hăng hái nói: "Mà trà Thanh Trâm của huyện Thanh Bình cũng có lịch sử trăm năm, có tiếng ở cả tỉnh, trong các hội chợ nông nghiệp, trà Thanh Trâm đều bị khen xuất sắc. Có thể bởi vì đủ nguyên nhân nên trà Thanh Trâm vẫn không có một chỗ đứng đúng với giá trị của nó, chưa tạo thành thương hiệu nên chúng tôi đang tích cực đẩy mạnh tạo thương hiệu trà nổi tiếng của ngoại cảnh." Thấy Trần Anh Lộc hăng hái giới thiệu, Ninh Pháp cũng không tiện đào kết tính tích cực của đối phương. Dù sao, lát đi đến hiện trường là biết Hoài Khánh có sáng tạo gì mới hay không. Trần Anh Lộc nói thì dễ dàng, nhưng hành động lại khác. Không có đủ tài chính ủng hộ, không hình thành hệ thống quy mô hóa thì chỉ với sự nhị tình của chính quyền địa phương sẽ không duy trì được lâu dài. Hồ Liêm nhạy cảm nhận ra nghi vấn trong câu nói của An Ninh Pháp nên muốn nhắc nhở Trần Anh Lộc, nhưng bây giờ trên xe nên không tiện nói đó. Các bạn vừa nghe xong